Sơn Hà xã tắc đồ có vượt ngang tinh hà chi năng, nếu là triệt để khôi phục, Diệp Vũ tự nhiên muốn mượn nhờ Sơn Hà xã tắc đồ ngang tinh hà. Chương 671, một phong thư. Tứ nữ ngưng tụ ra đạo trùng, cách nàng đến riêng phần mình cổ đế tinh hoa, cổ đế một thân đạo vận thẩm thấu đến cách nàng trong đạo trùng, đạo trùng kỳ dị vi diệu, các hiển pháp tướng. Không sai, mặc dù là đạo trùng, thế nhưng là đạo trùng hiển hiện pháp tướng. Đây chính là tứ nữ cơ duyên, các nàng tu hành là một đường đường bằng phẳng.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 Hắn Luân phiên xuất thủ cầm máu dịch chảy ầm ầm, muốn nhặt lên cánh tay, lại phát hiện cánh tay trực tiếp ra rời lửa thiêu đốt không còn một mảnh. Hắn cánh tay này, chân chính bị hủy diệt. Giết ta, ngươi giết ta. Mạc Vô Thương thời điểm, Diệp Vũ đây là gãy mất hắn hy vọng. Diệp Vũ nói ra, ngươi nói đúng, ngươi là tốt nhất vật dẫn, ngươi còn sống là một chuyện tốt. Mạc Vô Thương điên cuồng nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ha ha ha, ngươi trông cậy vào ta biết thành thành thật thật là ngươi vật dẫn sao? Không cần ngươi thành thành thật thật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 Khi thi triển đi ra thiên địa biến sắc, hư không từng mảnh nhỏ băng liệt bạo liệt. Thế nhưng là Diệp Vũ thi triển Thập Vạn Bát Thiên Kiếm, triệt để ngăn trở đối phương, thậm chí để chân diễn giáo chủ không ngừng bị thương. Đạt tới pháp thân cảnh, Diệp Vũ thi triển Thập Vạn Bát Thiên Kiếm so với trước đó khủng bố hơn, tựa hồ thật có thể thi triển ra Thập Vạn Bát Thiên Kiếm pháp tác đồng dạng. Đương nhiên, đây là một loại ảo giác, không đến pháp tắc cảnh, khó mà vận dụng pháp tắc. Nhưng pháp tướng tạo ra Diệp Vũ hết thảy đều dung nhập vào trong máu thịt, thần hồn cùng huyết nhục giao hòa, chân chính hóa thành một thể. Thập vạn bát thiên kiếm thi triển đi ra, thuận buồm xuôi gió. Chân Diễn Giáo chủ cứ việc cường đại, thế nhưng là tại đỉnh tiêm bí thuật bên trên, lại so lên Diệp Vũ kém không ít. Thần thông của hắn ngay cả Thập vạn bát thiên kiếm cũng không sánh nổi. Đương nhiên, Chân Diễn Giáo chủ cũng vận dụng một loại thánh thuật, chỉ là thánh thuật tu hành rất khó, cho dù là hắn cũng chỉ là thi triển ra bộ phận uy lực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 Cái này để cho người ta kinh hãi. Các vị tiền bối, đây là thi cố thế gia tín vật, không biết các vị có thể tán thành. Thanh niên đối với mọi người nói, đây đúng là thế gia cổ lão tín vật, không biết các hạ là. Thi gia một vị tộc lão thi ưng hỏa mở miệng nói ra. Vãn bối Mẫn Thiên Minh, người thanh niên nói ra, Mẫn gia tiên tổ cùng Quý thế gia tiên tổ là Mạc Nghịch chi giao. Mẫn gia? Thi cố hai nhà người khẽ nhíu mày, sau đó nghĩ đến cái gì?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 đã từng đáp ứng đến đây bái phỏng thi cố thế gia, cùng lệnh tổ lệnh tiên nâng cốc môn hoan. Tuy nhiên lại bởi vì các loại nguyên nhân, chưa từng tội nguyện. Hắn tại di vật bên trong, lặp đi lặp lại đề cập chuyện này. Chúng ta làm hậu bối, thấy vậy điều bi thường rời lệ. Cũng là vì đây, chúng ta cố ý từ trung ương thánh châu đến đây, mang đến rượu ngon cùng tiên tổ linh vị, đến đây tề bái lệnh tổ, dùng cái này đến an ủi tổ tiên chi linh. Một câu nói kia để thi cố hai nhà đều thần sắc trở nên lại. Bọn hắn tự nhiên không tin dạng này chuyện ma quỷ. Thật muốn có chuyện như vậy, tại sao phải thời gian qua đi nhiều năm như vậy, cái này cũng không chỉ là ngàn năm lâu a. Mong rằng các vị tiền bối thỏa mãn tại hạ điều thỉnh cầu này." Mẫn Thiên Minh nói ra. Khó được Mẫn gia có phần tâm tư này, chúng ta tiên tổ đã đi về cõi tiên, các vị nếu là cần tế bái mà nói, mong rằng ngay tại thế gia tế bái." Cố gia một vị trưởng lão nói ra. Mong rằng mang bọn ta tiến về lệnh tổ chi linh địa, vô cùng cảm kích." Mẫn Thiên Minh nói ra.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 Ha <cười> ha, quên nơi này là Đông Thẳng Thần Châu, tu hành vốn là so với ngoại giới khó một chút, ta cũng không cần niên kỷ cùng ta không sai biệt lắm, liền xem như so với ta cao một bối cũng không sao. Mẫn Thiên Minh cười híp mắt nhìn xem thi cố hai nhà. Thi cố hai nhà cường giả nhìn qua Mẫn Thiên Minh, sắc mặt càng phát khó coi, đối phương đây là không coi ai ra gì a. Mẫn Thiên Minh lại không chút nào giác ngộ như vậy, tiếp tục nói ra, "Các vị, mong rằng chỉ giáo, ở đây bất kỳ một người nào xuất thủ đều được."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 Uống chi, nếu thật là uy hiếp, chẳng lẽ chúng ta liền sợ sao?" Thì Cố Hai nhà mặt người sắc càng phát khó coi, bọn hắn nhìn xem Mẫn Thiên Minh nói ra, các hạ giúp cuộc muốn làm gì? Một là hoàn thành tiên tổ nguyện vọng, mà là hi vọng có thể cùng Thí Cố Hai nhà khôi phục hữu hảo tình nghĩa. Đông thắng thần châu đại biến, ta Mẫn gia nguyện ý trợ Thí Cố Hai nhà một chút sức lực. Chúng ta ở chỗ này bí cảnh rất tốt, không cần người khác tương trợ. Trên đời này có ai không có giá tâm đâu? Các ngươi nói có đúng hay không? Mẫn Thiên Minh nói ra: Các ngươi là có ý đồ với Đông Thắng Thần Châu? Thi Ưng Hỏa thần sắc âm trầm. Chẳng qua là cảm thấy Đông Thắng Thần Châu hẳn là đổi một loại phương thức mà thôi. Mẫn Thiên Minh nói ra: Thật có lỗi, chúng ta làm không được. Thi Ưng Hỏa hồi đáp: Điểm ấy không vội. Mẫn Thiên Minh nói ra: Các ngươi từ từ suy nghĩ, trước lúc này hay là hoàn thành tiên tổ nguyện vọng, không biết vị nào xuất thủ. Một câu nói kia để ở đây người điều thần sắc đóng băng.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 Mẫn Thiên Minh sau khi nghe được, giận dữ mắng mỏ lấy mở miệng đồng bạn, "Im miệng, còn chưa tới phiên ngươi trong này phát ngôn bừa bãi." Quát tháo xong, Mẫn Thiên Minh vừa nhìn về phía mọi người nói, "Hạ nhân không hiểu chuyện, để các vị chơi cười. Tiên tổ cỡ nào anh hùng, ta vô cùng kính nể. Các vị, không biết ai đánh với ta một trận?" Thì cô đám người liếc mắt nhìn nhau, cái cuối cùng lão giả đi tới, hắn đã ngưng tụ pháp tướng 59 lần, mặc dù không đến kim thân, nhưng là thực lực cũng vô cùng cường đại. Hắn lúc này đi tới,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 Pháp tướng diễn biến thành một đầu trường tiên, Dao Long Tiên. Đây là Cố Viễn Vọng tu hành một loại chiến kĩ vô cùng cường đại, đặc biệt là phối hợp hắn pháp tướng, càng là như hổ thêm cánh, cả hai giao hội cùng một chỗ, thực lực tăng vọt mấy lần. Dòi rút ra ngoài, hư không lốc bốc như là bạo liệt một dạng, rút ra từng đạo vết nứt màu đen. Đám người nhìn thấy, đều âm thầm gật đầu, nghĩ thầm có Cố Viễn Vọng xuất thủ, coi như không địch lại Mẫn Thiên Minh, cũng có thể chèn ép đối phương phách lối khí diễm.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 coi như thực lực cường đại, nhưng vẫn là bị Cố Viễn Vọng áp chế. Cố Viễn Vọng luân phiên xuất thủ, muốn thừa thắng xông lên bại Mẫn Thiên Minh. Nhưng chính là lúc này, Mẫn Thiên Minh đột nhiên xuất thủ, sau đó cả người khí thế biến đổi, thể nội đạo ngẩn toàn bộ phun ra đến, cùng lúc đó, một cỗ cường hoành đạo vận lao ra, bá đạo không gì sánh được, như là lội qua núi thay biển máu một dạng. Cánh tay đột nhiên lao ra, một quyền quét ngang, quả nhiên là thiên địa biến sắc, bá đạo cương mãnh chi lực để cho người ta bất ngờ. Chính là như vậy một quyền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 Gia tộc Thánh Địa không dung ngoại nhân đặt chân. Các vị nếu là như thế, liền không có cái gì tốt nói. Lần này đến đây, ta Mẫn gia nhất định phải thỏa mãn tiên tổ nguyện vọng. Đang khi nói chuyện, Mẫn Thiên Minh liền muốn đi ra ngoài. Các ngươi dám? Thi Cố hai nhà giận dữ hét. Mẫn Thiên Minh nở nụ cười, Thi Cố hai nhà, ngay cả đánh với ta một trận người đều không có, các ngươi có lý do gì đến ngăn lại ta? Đang khi nói chuyện, Mẫn Thiên Minh hướng về bên ngoài đi đến.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 Mẫn Thiên Minh cười nhạo nói, trên người hắn khí thế bạo động, phun trào ở giữa, quang mang chận chận, có long khiếu thanh âm. Cái này khiến ở đây người tu hành đều sắc mặt biến đổi lớn, Thi Ứng Hỏa càng là sắc mặt trắng bệch, bọn hắn căn bản ngăn không được đối phương. Chẳng lẽ là, thật nếu để cho bọn hắn vọt tới cấm địa không thành, nơi đó tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đặt chân a. Thi Cố hai nhà thật sự là không người a. Mẫn Thiên Minh nghiền mai, liền muốn xuất thủ.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 Ta có thể nhắc nhở ngươi một câu, ta là Kim thân cảnh. Thấy được, Diệp Vũ trả lời, tới có một đoạn thời gian, trốn ở một chỗ nhìn ra ngoài một hồi đùa giỡn. Cho nên, Hết thải cũng biết, thấy đối phương biết mình là Kim thân cảnh còn dám như vậy, Mẫn Thiên Minh càng là cẩn thận, ánh mắt nhìn về phía sau lưng Đông Đảo cường giả, sau đó lại nhìn một chút Diệp Vũ. Diệp Vũ thấy thế, cười nói ra, đừng như vậy, ngươi mang tới pháp thân cảnh mặc dù nhiều, cũng cường đại. Thật muốn vây công ta, là một cái đại phiền toái. chỉ bất quá, những người này lại thêm gấp đôi, cũng không phải các thị nữ của ta đối thủ a, tất cả không có cái gì đáng giá uy hiếp ta." Diệp Vũ đang khi nói chuyện, tay quấn quanh lấy đường mộng nhi sợi tóc, có chút lười biếng nhìn xem Mẫn Thiên Minh. Mẫn Thiên Minh nghe được câu này, nở nụ cười, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, "Vậy các hạ là muốn thay mặt thế gia đánh với ta một trận rồi. Không quan trọng a." Diệp Vũ nhìn xem Mẫn Thiên Minh nói ra, chỉ là bại, đến lúc đó ngươi liền có thể nếm nghe ta. Vậy nếu là ta thắng,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 cũng là siêu quần bạt tụy nhân vật, cường đại đến cực điểm. Bọn hắn không biết Diệp Vũ chém giết kim thân cảnh, nếu là biết, sợ sẽ sẽ không như thế lo lắng. Diệp Vũ một quyền ném ra đi, cùng đối phương một quyền nện ở cùng một chỗ, một quyền này đối oanh cùng một chỗ, bốn phía đang điên cuồng run rẩy, hư không từng mảnh từng mảnh vạn vẹo băng liệt, vết nứt màu đen xuất hiện, nhìn thấy mà giật mình. Diệp Vũ cùng Mẫn Thiên Minh giương phần mình lui ra phía sau một bước, lúc này mới ổn định thân ảnh. Mẫn Thiên Minh con ngươi co vào,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 Đối phương đến cùng là như thế nào tu hành, bí thật tinh túy hiển thị rõ không thể nghi ngờ, chính mình thua xa hắn. Thử một chút ta thánh thuật. Mẫn Thiên Minh ánh mắt âm trầm, nếu thủ đoạn khác vô dụng, vậy liền vận dụng thánh thuật, lấy thánh thuật diệt đối phương. Chương 677, hỏi thăm. Mẫn Thiên Minh trong ngôn ngữ, nắm đấm vũ động, cả người nhất thời như cùng ở tại biển máu núi thay bên trong lao ra một dạng, mang theo bá đạo cường hoành chi lực, cả người đạo vận hoàn toàn lao ra. Quy Ngưu Quyền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 cũng không có tinh thâm đến không thể địch nổi. Oanh! Đám người chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, bốn phía tại băng liệt, đất rung núi chuyển, Diệp Vũ cùng Mẫn Thiên Minh đồng thời lùi lại. Dưới chân dẫm lên mặt đất, mặt đất xuất hiện từng cái hố to. Phốc phốc. Mẫn Thiên Minh trong miệng phun máu, cánh tay đang rung động, trên cánh tay tràn đầy huyết châu, thân thể đang run rẩy, khắp khuôn mặt là vẻ chấn động. Thiếu gia. Những người khác kinh dị, khó mà tin được nhìn thấy một màn này. Đông Thắng Thần Châu người tu hành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 Thần Thông cũng thi triển đi ra, thần thông của hắn rất cường đại, diễn hóa xuất một đầu quỷ ngưu, quỷ ngưu thần thông phối hợp hắn pháp tướng, cả người hắn đều hóa thành một đầu quỷ ngưu. Có thể Diệp Vũ chỉ là bình tĩnh đối đãi, kiếm khí tung hoành, thập vạn bát thiên kiếm bạo động, bay thẳng mà lên, muốn đem hết thảy đều cho xoắn nát. Mẫn Thiên Minh thần thông cứ việc cường đại, nhưng là tại thập vạn bát thiên kiếm dưới, căn bản khó mà ngăn cản. Cho dù hắn thành tựu kim thân, pháp tướng hộ thể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 Nguyên rùa để đông thắng thần châu người khó mà tu hành, nhưng là thành tựu kim thân lại phải mạnh mẽ hơn nhiều. Diệp Vũ rõ ràng cảm giác được, Mẫn Thiên Minh pháp tướng muốn mạnh mẽ hơn chân diễn giáo chủ hơn nhiều. Theo lý thuyết, pháp tướng càng mạnh, như vậy thành tựu kim thân càng khủng bố hơn. Có thể trên thực tế lại không phải như vậy. Như thế, vậy cũng chỉ có một lời giải thích, nguyên rùa ở trong đó có tác dụng. Diệp Vũ đánh giá Mẫn Thiên Minh hồi lâu, sau đó lắc lắc đầu nói, ngược lại là có chút không thú vị.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 thì cố hai nhà mọi người vẻ mặt phức tạp, từng cái đứng tại một chỗ, đều không ngôn ngữ. Đi theo Mẫn Thiên Minh mà đến đông đảo người tu hành, bọn hắn gầm thét trận trận, muốn lao ra cứu Mẫn Thiên Minh, thế nhưng là tứ nữ kiếm trận quá mức cường đại, bọn hắn lên đột vây đều khó có khả năng. Im miệng. Diệp Vũ đối với một nhóm pháp thân cảnh quát một tiếng. Tại Diệp Vũ khiển trách, Đường Mộng Nhi Chu Tiên kiếm lập tức nhất chuyển, chớp mắt quán xuyên bên trong một cái pháp thân cảnh đầu lâu.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 Đông Thẳng Thần Châu mặc dù được vinh dự Thần Châu, thế nhưng là bởi vì nguyên rủa nguyên nhân, rất nhiều tu hành tài nguyên thua xa mặt khác tất cả châu đi, cũng không phải so ra kém, mà là đỉnh cấp tu hành tài nguyên cơ hồ không có. Mẫn Thiên Minh lại lắc lắc đầu nói, chính là bởi vì nguyên rủa nguyên nhân, cho nên Đông Thẳng Thần Châu mới bội hiển chân quý. Nguyên rủa áp chế vô số năm, như vậy đột nhiên không áp chế, cái này có một cái giếng phun kỳ, thiên tài địa bảo, kỳ hoa quái thạch sẽ như nấm mọc sau mưa măng một dạng bạo phát đi ra. Ngươi nói như vậy tình huống, mặt khác tất cả châu có thể không để mắt tới Đông Thắng thần châu sao?" Mẫn Thiên Minh nói ra, "Ta Mẫn gia cùng thi cố thế gia có nguồn gốc, lúc này các ngươi che chở tại chúng ta Mẫn gia phía dưới, ngược lại là có thể miễn trừ phân tranh. Nếu là ta Mẫn gia mặc kệ các ngươi, các ngươi chính là vật vô chủ, đến lúc đó có là thế lực có ý đồ với các ngươi." Nghe được câu này, Diệp Vũ nhìn xem Mẫn Thiên Minh nói ra, "Ý của ngươi là, hiện tại rất nhiều thế lực đều tràn vào Đông Thắng thần châu?"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 đáp ứng điều kiện của chúng ta, chuyện này với các ngươi trăm rặm mà không một hại. Ai nói cho các ngươi biết tổ mạch nếu lại hiện? Diệp Vũ cười nhạo nói, tổ mạch phiêu miểu, ai dám tiên đoán nó no tái hiện? Thiên Vương phủ, Lăng Tiêu điện, Lôi Âm tự. Mẫn Thiên Minh nói ra, trở lên mấy nhà tuyệt thế cổ giáo nói ra một lượt. Diệp Vũ không biết cái này mấy nhà là cái gì, nhưng là thấy Mẫn Thiên Minh biểu lộ, liền biết cái này mấy nhà tuyệt đối không đơn giản. Mà thi cổ hai nhà người nghe được câu này, sắc mặt đều thần sắc biến đổi lớn.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 ta cùng Tĩnh Y quan hệ, đương nhiên sẽ không ngồi mặc kệ. Một câu để thi ra đám người khóe miệng co giật, nhưng không có lại nói cái gì. Diệp Vũ nhìn xem bọn hắn nói ra, không biết Tĩnh Y lúc này ở nơi nào. Nàng đi đến ta thế ra cấm địa, mở ra cấm địa mật địa. Người thi ra nói thẳng bẩm báo, không biết ta có thể hay không tiến vào cấm địa. Diệp Vũ hỏi, thế ra cấm địa, không thể để cho ngoại nhân tiến vào, mà lại các hạ không có ý khác, chỉ là muốn gặp thi Tĩnh Y mà nói, cái kia coi như tiến vào cấm địa. cũng vô dụng." Thì ra người trả lời, Diệp Vũ khẽ nhíu mày, không biết các vị có thể hay không nói rõ ràng hơn một chút. Chỗ kia bí địa tiến vào bên trong liền đóng lại. Chỗ kia cũng chỉ có Thi Tĩnh Y có thể mở ra, chúng ta vô lực mở ra, cho nên không cách nào nhìn thấy nàng. Diệp Vũ khẽ nhíu mày, tiếp tục nói ra, ta từ chân diễn cổ giáo mà đến, bọn hắn nói nếu là hủy đi chân diễn cổ giáo, Tĩnh Y hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lại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 Mà là trả lời Diệp Vũ vấn đề đến, Mạc Vô Thương đến đây làm khách qua, lá thư này là tại nàng chỗ ở địa phương lấy, khi đó nàng đã tiến vào bí cảnh. Thì ra là thế." Diệp Vũ nói ra, "Như vậy, Chân Diễn Cổ Giáo nói, hủy đi Chân Diễn Cổ Giáo, thì Tị Tĩnh Y sẽ lâm vào nguy hiểm là chuyện gì xảy ra?" Chương 680, tin tức truyền ra. Thế gia cấm địa bí cảnh, thuộc về một chỗ không gian đặc thù, đi vào cần chìa khóa, đi ra cũng muốn chìa khóa. Đi vào chìa khóa là Tị Tĩnh Y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 Thế gia cũng muốn sớm tính toán mới đúng. Thi Ứng Hỏa nhìn về phía Cố gia đám người, sau đó nói ra, hai nhà cứ việc có mối thù truyền kiếp, có thể cái này dù sao cũng là hai nhà sự tình, Mẫn Thiên Minh nói nếu là thật, chúng ta lại nội đấu mà nói, thế gia muốn biến thành bọn hắn. Một câu nói kia để người Cố gia trầm mặc, sau đó nói ra, bí cảnh chỉ có Thi Cố Liên thủ, mới có thể mượn nhờ trong đó bộ phận chi lực. Dùng cái này mà nói, có lẽ có thể vượt qua trường đại kiếp nạn này.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 Diệp Vũ phá chân diễn cổ giáo địa tướng đại thế, đồng thời đem đại thế chi tinh hoa thôn phệ không còn, chân diễn giáo chủ bị hắn giết chết. Tin tức này dường như sấm sét tại thi cố hai nhà tất cả mọi người, trong lòng nổ vang, từng cái hãi nhiên không gì sánh được, không thể tin được nhìn xem Diệp Vũ đi xa phương hướng. Cái này sao có thể? Một người, năm người chiến một cái cổ giáo, hơn nữa còn thắng. Chân diễn cổ giáo là đông thắng thần châu tóc người thế lực lớn a.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 Cổ nguyên rủa này phun trào mà ra, tại Diệp Vũ xung quanh nước sông đều bị nguyên rủa một dạng, trực tiếp trở nên đen kịt không gì sánh được, bốn phía khô héo cỏ cây, trực tiếp biến mất không còn một mảnh. Ma pháp tướng, lúc này đốt ra đại hỏa, mắt thấy đại hỏa liền phải đem toàn bộ pháp tướng cho đốt sạch sẽ. Mà Diệp Vũ kim thân, cũng tại thời khắc này triệt để bị phá, 33 đạo pháp tướng hội tụ kim thân, lúc này đã không chọn vẹn bộ phận, rơi xuống kim thân cảnh giới.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 Thanh Y đôi mắt đẹp kia chuyển hướng Diệp Vũ, nhìn xem Diệp Vũ gương mặt, đôi mắt đẹp sáng rực, trên mặt đột nhiên có mấy phần ửng đỏ, vốn là lãnh diễm nàng, nhiều hơn mấy phần kiều diễm tuyệt mỹ. "Về sau ta sẽ an tâm làm thị nữ của ngươi." Thanh Y nói ra, "Ta đáp ứng ngươi." "A, sẽ chỉ bởi vì hứa hẹn sao?" Diệp Vũ có chút thất lạc ngữ khí. Thanh Y thấy vậy, gương mặt càng phát ửng đỏ, thanh âm có chút nhỏ, cũng không chỉ là bởi vì hứa hẹn. Diệp Vũ nghe được câu này,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 Dáng rất đẹp mắt luôn luôn làm cho lòng người sinh trìu mến. Thanh Y cảm nhận được Diệp Vũ nắm tay của nàng có chút nắm thật chặt, đầu nàng có chút hướng bên Diệp Vũ, đầu dựa vào Diệp Vũ bả vai, nhẹ giọng nói ra, ngươi lại không đổi được. Đoán chừng là không đổi được. Diệp Vũ nhìn xem Thanh Y nói ra, làm sao bây giờ? Ta là người thị nữ ức, nơi đó có thể quản ngươi. Thanh Y trắng Diệp Vũ một cái nói. Diệp Vũ nở nụ cười, nhìn xem Thanh Y nói ra, nếu là thị nữ của ta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 Diệp Vũ đối với thị nữ nói ra, ngược lại là mặt khác các giáo sẽ có một chút phiền toái. Diệp Vũ nói đến đây, không trải qua mau chóng đem tin tức này truyền đi, để Âm Dương học viện cùng Tuyết Ngôn tỷ bọn hắn cũng có chỗ chuẩn bị. Mẫn gia tới, sợ là mặt khác các châu thế lực hẳn là cũng tham dự vào. Thanh Y nói ra, binh đến tướng trắng, nước đến đất chặn đi. May mắn là lúc này thế lực của chúng ta cũng không tính là quá yếu. Thanh Y gật gật đầu, cự sát Diệp Vũ.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 Cùng giai tình huống dưới đều muốn thắng một bậc, bởi vì tại nguyên rùa áp chế xuống, tiến hành tu hành gian khổ, cái này cũng dẫn đến tích lũy đầy đủ thâm hậu. Điểm này Diệp Vũ trên người Mẫn Thiên Minh liền phát hiện. Nhưng là bây giờ, những ngày tiếng tăm lừng lẫy, thành danh đã lâu, tích lũy nhiều năm uy tín lâu năm cường giả, thế mà đều thua ở Nam Minh Linh Châu thanh niên trên thân, cái này khiến Diệp Vũ đều cảm thấy khó có thể tin. Đặc biệt là Âm Dương viện trưởng, Diệp Vũ đối với hắn xem như quen thuộc, biết sự cường đại của hắn, hắn thế mà cũng bại.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 lại tại liền muốn tiến vào Âm Dương học viện thời điểm, bị người ngăn trở đường. Đây là một thanh niên, dáng dấp lẹp thấp, làn da có chút tối tăm, đôi tròng mắt kia lại như là mắt ưng, sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Vũ, các hạ chính là Diệp Vũ. Diệp Vũ nhìn đối phương, đại khái hiểu đối phương là ai. Diệp Vũ đối với Đường Mộng Nhi nói ra, các ngươi đi trước Âm Dương học viện, nhìn xem viện trưởng bọn hắn thế nào. Đúng. Đường Mộng Nhi bọn người nhìn thoáng qua người thanh niên này, mang theo tứ nữ bước nhanh hướng về Âm Dương học viện mà đi. Yên tâm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 Hai cánh hướng về Diệp Vũ cuốn một cái, bộc phát ra vô tận sát đạo phù văn, toàn bộ màu bạc trắng cánh hóa thành chém tới, xinh xinh phách chạm hướng Diệp Vũ. Một sát na này, hư không bị chém ra hai đạo hắc tuyến, hai cánh có hay không kiên không phá vỡ chi lực. Oanh. Diệp Vũ cánh tay rung động, trên thân kiếm khí dập dờn, thần nguyên cuồn cuộn, xinh xinh nghênh chiến hướng cái này hai cánh, xinh xinh trấn khai, đối phương thân ảnh bay rớt ra ngoài. Diệp Vũ cánh tay cũng đang rung động, thần sắc nhiều hơn mấy phần ngưng trọng.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 Diệp Vũ một cước hung hăng đạp đến lồng ngực của hắn, chỉ nghe được xương cốt thanh âm vỡ vụn, đối phương miệng phun huyết dịch, té lăn trên đất. Diệp Vũ giẫm lên tiêu dao dù, chớp mắt đến trước người hắn, một giáo giẫm tại lồng ngực của hắn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đối phương. Phục Lục Đinh thần sắc ảm đạm, hắn vốn cho là có được thần nguyên liền có thể quét ngang đông thắng thần châu, nhưng không có nghĩ đến bị một cái so với hắn còn nhỏ người đánh bại. Ta thua rồi. Phục Lục Đinh nhìn xem Diệp Vũ, ho khan ở giữa huyết dịch chảy xuôi mà ra.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 Hắn nhìn chằm chằm vào đám người, nhìn thấy có người có chút khống chế không nổi, đại thế gia thân, hắn liền tranh thủ thời gian tiến về, lấy tự thân lực lượng vì đó hóa giải. Đương nhiên một số thời khắc, đại thế bộc phát dâng trào mà đi, ngay cả Diệp Vũ đều khó mà hóa giải. Lúc này Diệp Vũ vận dụng Sơn Hà Sát Đồ, thôn phệ lần này đại thế. Thôn phệ đại thế Sơn Hà Sát Đồ, sắc thái lần nữa sáng rõ mấy phần. Bất quá, Diệp Vũ áp chế Sơn Hà Sát Đồ, không để cho nó tiếp tục thôn phệ.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 Man hoàng nộ vận chuyển thế mà không có một tia ngừng lại cảm giác, cái này khiến Diệp Vũ nao nao, càng là khu động dương hỏa, điên cuồng khu động man hoàng nộ. Man hoàng nộ tại Diệp Vũ thể nội lưu chuyển, man hoàng nộ càng giống là ma lực tại rửa sạch Diệp Vũ nhục thân, mỗi một lần đều như là sắt xoát hung hăng phá. Cái này vốn là một loại khó chịu thể nghiệm, Diệp Vũ xem ở nhục thân có thể mạnh lên phân thượng cũng nhịn xuống. Thế nhưng là lấy dương hỏa khu động, Diệp Vũ phát hiện dương hỏa tán phát sinh mệnh lực mang đến trận trận sức sống.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 Đông Thắng Thần Châu lúc này liền như là một trái trứng bánh ngọt một dạng, bị người điên cuồng cắt lấy, đẫm máu, toàn bộ Đông Thắng Thần Châu kêu thảm thiết một mảnh, loạn thành một đống. Theo từng cái thế lực bị đánh xuống, Đông Thắng Thần Châu trước kia an tĩnh tường hòa hoàn toàn biến mất, vô số thế lực bò chạy người tu hành bắt đầu kêu rên. Ma quỷ, bọn hắn là ma quỷ, tộc lão cùng gia chủ đều bị giết. Ô ô, có ai có thể cứu cứu chúng ta? Lớn như vậy Đông Thắng Thần Châu, liền bị bọn hắn chinh phục chà đạp thôi. Đông thẳng Thần Châu từng mảnh từng mảnh luân hãm, vô số người tu hành bỏ mình, vô số người tu hành như là chó nhà có tăng bỏ chạy. Tất cả mọi người không nhìn thấy hy vọng, thẳng đến Thanh Hồng Cổ giáo, Nam Minh Thánh Châu một cái thế lực lớn vây công, muốn chiếm cứ chỗ này danh sơn bảo địa. Bọn hắn cầm đầu là một cái pháp tắc cảnh, cho rằng chiếm cứ dạng này một nơi 10 phần chắc 9, mà không ngờ tới chính là từ trong Thanh Hồng Cổ giáo lao ra một cái lão giả, cùng Nam Minh Châu pháp tắc cảnh đại chiến, tại hơn 10 chiêu bên trong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 Đông Thắng Thần Châu mấy cái bất hủ thế lực đều mở miệng, cường thế đáp lại mặt khác các châu cường giả. Bất quá mặt khác các châu hiển nhiên không đem Đông Thắng Thần Châu để vào mắt, năm đó Đông Thắng Thần Châu sát thực cường đại, thế nhưng là khi đó năm đó, bây giờ bị nguyên rủa. Cứ việc cũng có pháp tắt cảnh cường giả, nhưng chống đỡ được mặt khác các châu sao? Một nửa. Ngoại trừ những cái kia bất hủ thế lực quả thật có chút phiền phức, những thế lực khác lẽ ra cầm xuống. Tổ mạch muốn khôi phục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 Lúc này đã hoàn toàn bị Nam Minh Linh Châu một cái thế ra chiếm cứ, lúc này luyện thần thế gia lớn như vậy cương vực, lộ ra rất trắng bạch tịch liêu. Dọc đường, rất nhiều người đều ở lưng giếng ly hương, mỏi mệt bi thương hướng bất tử tộc phương hướng tiến lên, bên kia là đông thẳng thần châu người chiếm cứ cương vực. Mà có một thiếu niên lại đi ngược dòng người, hướng luyện thần thế gia phương hướng mà đi. Thiếu niên này tự nhiên là Diệp Vũ, hắn nhìn xem một đường kêu rên, nhìn xem khóc thảm thương lấy rời xa luyện thần thế gia người.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 Diệp Vũ nhìn thấy một cái năm tuổi tà hữ tiểu nữ hài, nàng lảo đảo nghiêng ngã đi đến một cái thi thể hư thối trước mặt, dùng đến tay nhỏ dùng sức xua đuổi lấy trên thi thể rồi trùng. "Cha, ngươi lại thăm ngủ, mụ mụ chờ chút lại sẽ mắng ngươi." Tiểu nữ hài nói chuyện, bĩu môi rất lo lắng, nhìn xem thi thể rồi trùng, lại đau lòng dùng đến tay phiến vội vàng. Chỉ bất quá, rôi trùng càng đuổi càng nhiều, để nàng rất vẻ mặt đau khổ. Một màn này để những cái kia lớn một chút hài tử nhìn thấy, bọn hắn o o khóc lên. Trong đó hai cái chạy tới, ôm chặt lấy tiểu nữ hài. Tiểu Đông ca, đại Lưu ca, các ngươi giúp ta đem những này ruồi trùng đuổi đi, cha dạ này ngủ không ngon. Một câu, để hai cái đại hài tử lần nữa nước mắt chảy. Ôm thật chặt tiểu nữ hài, một câu đều không nói. Diệp Vũ nhìn xem một màn này, con mắt cũng có chút ướt át, nhìn xem bẩn thỉu tiểu nữ hài, cánh tay hắn vung lên, tại trên thi thể ruồi trùng đều bị hắn thổi đi. Đại nhân. Một chút lớn một chút hài tử quỳ ở trước mặt Diệp Vũ.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 Diệp Vũ một đường mà đi, một đường chém giết mà đi, ở trên người hắn lây dính càng ngày càng nhiều vết máu, Nguyên Bản đi theo hắn tiểu hài, có chút bị hù thân thể đều đang run rẩy. Mà đoạn đường này đi đến, thẳng đến một tin tức truyền tới, tin tức này truyền ra. Đông Thắng Thần Châu oanh động. Chương 692, Thánh nhân chi uy. Đông Thắng Thần Châu xuất hiện siêu việt pháp ắt cảnh cường giả, muốn cầm xuống giao trì. Hư Thánh. Đây là xuất thủ cường giả tự xưng cảnh giới.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 Đây quả thực là hủy diệt tính. Tất cả mọi người cho rằng giao trì cũng không ngăn được, nhất định phải luân hãm. Thế nhưng là kết quả lại vượt quá tưởng tượng, hư thánh xuất thủ, tuyết môn xuất hiện, cùng đánh một trận. Hư thánh trọng thương, trốn ra mà đi, như là chó nhà có tang. Toàn bộ Đông Thắng thần châu một mảnh xuân sao, cho dù ái cũng không nghĩ tới là như vậy kết quả. Năm đó ở chân diễn cổ giáo, nàng cùng lão phụ chiến tại hư không, lão phụ nói nàng chỉ thiếu chút nữa, kém một bước này, là đến thánh nhân sao?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 Vì cái gì hư thánh liền có thể tiến đến, chẳng lẽ nói băng liệt nhiều như vậy xiển xích liền có thể mặt khác các châu một dạng? Hoặc là nói, mặt khác các loại kỳ thật cũng có nguyên dù, chỉ là không có đông thắng thần châu mạnh, cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể tu hành đến hư thánh cảnh, cũng không thể tu hành đến thánh nhân cường giả. Diệp Vũ tự lẩm bẩm, nghĩ đến Tuyết môn, Tuyết môn thiên phú thực lực cường đại không gì sánh được, thế nhưng là một mực không cách nào giẫm chân đi đến thánh nhân cấp độ, như vậy là không phải thật sự đại biểu thời đại này.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 Đông Thẳng Thần Châu vây công Thần Vương Phong ba cái hư thánh, bị trực tiếp chém giết. Đông Thẳng Thần Châu xuất hiện vô thượng cường giả, siêu việt giao trì tiên hậu. Ba cái hư thánh đối phương tùy tiện chém giết, đầu người treo lơ lửng trên Thần Vương Phong. Đông Thẳng Thần Châu được cứu rồi. Đông Thẳng Thần Châu đều xôi chào, tuyệt vọng bọn hắn lần nữa sinh ra hy vọng, nghĩ thầm Đông Thẳng Thần Châu cũng có hư thánh cường giả sao? Tất cả mọi người đang chờ đợi, hy vọng xuất hiện lần nữa hư thánh cường giả. Thế nhưng là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 Năm đó ở Hắc Hải nhìn thấy cái kia tìm hồn quỷ lão đầu, Diệp Vũ còn mượn hắn đối phó Hắc Diễm thế gia. Chỉ bất quá quỷ lão đầu lần nữa điên, Diệp Vũ cũng khó có thể tìm được hắn. Lại không ngờ tới, quỷ lão đầu lần nữa hồi phục thanh tỉnh, đồng thời đối với những này hư thánh xuất thủ. Lăn ra Đông Thắng thần châu, Đông Thắng thần châu tổ mạch ngoại nhân nhúng chàm không được. Quỷ lão đầu luân phiên xuất thủ, các châu cường giả như là gà đất chó xanh, tùy tiện liền bị hắn diệt sát.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 Diệp Vũ những ngày này một mực tu hành, lại lần nữa ngưng tụ hai đạo pháp tướng. Chỉ là không có nghĩ đến Quỷ lão đầu liếc mắt một cái thấy ngay thực lực của mình, cái này khiến Diệp Vũ lưu luyến không thôi. "Tiền bối, ngươi hồi phục rồi?" Diệp Vũ hỏi Quỷ lão đầu. "Chưa từng." Quỷ lão đầu hồi đáp. "Quả nhiên." Diệp Vũ trong lòng thở dài một hơi, bất quá nguyên dù yếu bớt, ta cũng có thể miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh. Quỷ lão đầu nói ra, "Ta hồn sớm muộn sẽ trở về." Diệp Vũ nhịp tim nhảy.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 Diệp Vũ nghe được câu này, cả người cũng buông lỏng, trong lòng cũng hiếu kỳ quỷ lão đầu tạo dựng chính là cái gì địa tướng đại thế, thế mà hoàn toàn ẩn tàng, hắn không sử dụng thần đồng căn bản nhìn không thấu. Chương 695, thập thánh. Đông Thắng thần châu khó được an tĩnh, tựa hồ tất cả mọi người thật bị Thạch Thiên Văn uy hiếp. Ngựa gió nổi lên. Vừa bố trí xong địa tướng thuật Thạch Thiên Văn lại cảm thán một câu, Tiền Bối đang lo lắng cái gì? Diệp Vũ hỏi. Tổ mạch thật muốn mở ra, bọn hắn nhất định phải trừ ta." Thạch Thiên Vân nói ra, bất quá, muốn uy hiếp mặt khác các vực cường giả, giết mấy cái hư thánh không có tác dụng gì. Đến giết bán thánh mới có thể để cho bọn hắn chân chính e ngại. "Bán thánh?" Diệp Vũ có chút bận tâm ngay tình huống hiện tại, đối mặt bán thánh, giết 1 2 cái bán thánh hay là không có vấn đề gì." Thạch Thiên Vân nói ra, bọn hắn chỉ có chết bán thánh mới có thể chân chính thịt đau. "Bán thánh tồn tại"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 Chương 696, chém hai bán thánh. 10 cái bán thánh, đủ để giết ngươi." Người áo đen đối với Thạch Thiên Văn nói ra. Thạch Thiên Văn giậm chân đi ra ngoài, thần sắc ngưng trọng, bởi vì hắn cũng không có nghĩ đến đối phương đến như vậy nhiều cường giả, lúc này nhiều lời vô ích, chỉ có thể liều chết một trận chiến. Đáng tiếc, hắn không phải trước kia hắn, bằng không sao lại sợ ai? "Thạch Thiên Văn, đưa ngươi đi chết." Người áo đen mở miệng, lập tức trên thân đạo ngấn xen lẫn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 Huyết Vũ bay tán loạn, hắn một thân đạo quả bị trực tiếp ma diệt, hai đoạn thi thể quẳng xuống mặt đất. Thạch Thiên Văn lảo đảo lui lại, Luân Phiên đối với mình lỗ máu vết thương chỉ vào, Phù Văn đền bù, ma diệt lấy người áo đen chừng mâu khí tức. Thạch Thiên Văn sắc mặt tái nhợt, nhưng là đứng nghiêm ở nơi đó, nghiêm nghị nhìn xem còn sót lại 8 người. Nhìn xem thi thể trên đất, gay mũi mùi máu tươi, để còn sót lại bán thánh cường giả đều đấy lòng bốc lên hàn ý. Bọn hắn biết Thạch Thiên Văn không đơn giản, thế nhưng là không ngờ tới cái này ngắn ngủi giao thủ.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 bán thánh cường giả, cùng Thạch Thiên Văn cùng giai, bọn hắn lôi đình xuất thủ, đánh thương khung không ngừng băng liệt. Thạch Thiên Văn lấy trận lại tám, không ngừng đẫm máu, nếu không phải nắm giữ lấy tiêu dao du, sợ đã sớm bỏ mình. Giờ khắc này, Thạch Sơn Thành dị thường lộng lẫy, mặc dù là tại ban đêm, thế nhưng là quang mang nổ tung, thiên địa đều đang rung động. Thạch Sơn Thành không ngừng băng liệt, từng tòa kiến trúc bị đánh thành phế tích, không ngừng sụp đổ. May mắn, Thạch Sơn Thành là luân hãm, lưu tại Thạch Sơn Thành dân chúng cực ít.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 Thạch Thiên Văn sưng cốt đứt gãy mấy cây, đặc biệt bay tứ tung ra ngoài. Đối phương đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội này, thừa thắng xông lên, liền muốn chém giết Thạch Thiên Văn. Một thanh đại đao diễn hóa mà ra, hoàn toàn là đạo ngẩn hình thành, một đao chém xuống đi, hư không đều xuất hiện một vết nứt, liền muốn chém trên người Thạch Thiên Văn. Mà như vậy một khắc, Thạch Thiên Văn đột nhiên con người phun trào ra một vệt kim quang, thiên địa xuất hiện một đầu kỳ lân hư tượng, sau đó lại xuất hiện Huyền Vũ hư tượng, kỳ lân cùng Huyền Vũ xen lẫn. Hình thành một thanh đại đao, sinh sinh hướng về cái này Bán Thánh chém tới. Một chiêu này rất tấn mãnh, mặt khác người tu hành cũng không kịp cứu trợ, chỉ có thể nhìn một đao này sinh sinh chặt đứt Bán Thánh một kích, mà hậu sinh sinh trảm tại trên đầu hắn. Đầu lâu bị chém thành hai nửa, óc băng liệt mà ra, cứ như vậy bị ma diệt thần hồn, thân tử đạo tiêu. Một màn này làm cho tất cả mọi người cũng không từng nghĩ đến, ai có thể nghĩ tới Thạch Thiên Văn thế mà còn có thể chém giết một cái Bán Thánh. Theo bọn hắn nghĩ, Thạch Thiên Văn là cá trong chậu.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 có ba vị bán thánh vết xé đổ, bọn hắn sợ Thạch Thiên Văn còn có thể lần nữa bộc phát, cho nên bọn hắn đánh rất cẩn thận. Bọn hắn làm gì chắc đó, từng bước tiến lên. Thạch Thiên Văn thương thế quá nặng đi, dù cho tranh thủ trong chốc lát, nhưng là khôi phục cũng có hạn. Cùng 7 người đại chiến, tại 7 người liên miên công phạt mà đến, thương thế của hắn lần nữa tăng thêm. Thạch Tiền Bối, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, cùng một chỗ xuất ra đi. 7 người nhìn xem Thạch Thiên Văn,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 không thích hợp xuất thủ, mỗi một lần xuất thủ đại giới đều cực lớn. Nếu không phải Mạc Vô Thương cam kết đổ vật đủ để đền bù, nàng sao lại xuất thủ? Chỉ là lần này, nhìn xem đốt cháy mỹ nhân thiên tướng đồ, lão phụ nhìn chằm chằm bảy người âm trầm nói ra, các ngươi đều đáng chết. Người áo đen cứ việc cố kỵ, nhưng vẫn là mở miệng nói, "Hừ, không làm thánh nhân, mặc cho ngươi mạnh cỡ nào, đều phải chết." Lão phụ không nói gì, nàng đối với bảy người xuất thủ, cường thế bá đạo, một người chiến bảy người.